An khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với thể loại đam mỹ và đây là Audio Voice. Chúng ta cùng đến với Bên tóc mai không phải hải đường hồng. Đây là tác phẩm của tác giả Thủy Như Thiên Nhi và An khoa chọn bản đọc của bạn Phong bụi. Xin được trân trọng giới thiệu chương 20 của truyện. Trình Phượng Đài cùng với Thương Tế Nhụy hả? Vai kề vai, đan đắp cùng tấm chăn, gối cùng chiếc gối, Quy Quy cũ cũ nằm ở trên giường. Tính cách của Thương Tế Nhụy ở phương diện đó như thế nào, Phượng Đài vẫn chưa biết. Nhưng nếu là đổi một người khác hả, thu nhuận an tĩnh ngủ ở bên người như vậy, chính Phượng Đài đã sớm như sói đói vồ mồi rồi. Nàng nhào lên cắn nuốt rồi, chỉ đối với Thường Thế Nhụy hắn mới có sự nhẫn nại này, hư vô mờ mịt, nói những thứ rất lãng mạn, rất văn nghệ và rất cảm tính kia, sau đó suy nghĩ lại một chút cũng cảm thấy buồn cười, điều là người lăng lộn chán chơi rồi, chảy ra từ đường tử sắc tài khí, và chính bản thân còn ngửi được cái mùi thối tha hám lợi trên người mình, còn ở nơi này Ngây ngô diễn vai vị thành niên thanh khiết cơ đấy Và nếu như bị Phạm Liên bọn họ nghe được những lời đó của hắn Nhất định sẽ cười đến chảy máu não Trình Phượng Đài nói Ông chủ thương em vẫn luôn hỏi tôi nhìn chúng em điểm nào à Tôi ấy à Chính là bắt đầu từ câu chịu chết vì sư tỉ Mà nhìn em với con mắt khác Phần chân tình chấp điểm này của ông chủ thương Rất hợp với lòng tôi Thương Tế Nhị chầm mặt một hồi nói Những lời này đến bây giờ em vẫn không thu hồi lại, lại im lặng một hồi lâu mới nói, chẳng qua là chỉ đối với người ban đầu kia. Trên phương đại cảm thấy rất xót xa, còn có một chút hối tiếc, người kia nếu là tôi thì tốt biết bao nhiêu, tôi nhất định sẽ bưng em trong tay, ngậm em trong miệng, tuy có không khiến em đau lòng một chút nào, em lẽ ra phải có người yêu thương, không phải là cái sự yêu thương thay áo, rót nước mà là yêu thương từ tận đáy lòng. Thư tế nhụy than thở, em cũng cảm thán, tại sao người kia không phải là nhị gia chứ?" Trình Phượng Đài nói, chàng đầu há chẳng lẽ phúc mỏng. Thư tế nhụy ai oán nhắm mắt lại, vậy thì cũng là mệnh mà. Nếu tôi gặp được em từ sớm, tôi sẽ ra sức chiếm đoạt em, đối tốt với em để cho em không còn thời gian tương thân thương ái cùng sư tỷ. Cứ có thể đi theo tôi." Trình thượng Phượng Đài hít vào một hơi thật sâu, "Có điều, điều này cũng khó nói, cũng không nhất định là người tới trước được trước, chuyện tình cảm, chuyện lòng người không nói chắc được." Thư Tĩnh Nhụy gật đầu đồng ý, "Chỉ kỹ chỉ có một người này thôi, hơn nữa lần đầu vẫn luôn là tốt đẹp nhất mà." Trình Phượng Đài nghe y nói như vậy, liền biết con đường dài này đang đáng lắm, tiền đồ khó mà biết trước trong thế giới tình cảm của Thương Thế Nhụy tự hồ không cần phân công những vai diễn như tình nhân, người thân, y cũng chỉ cần một tri kỷ bao la vạn trường. Chỉ có tri kỷ này là hơn tất cả mọi người nặng ngàn cân. Trình Phượng Đài tạm thời tranh thủ được vị thế thế chỗ tri kỷ, chân chính ngồi vào được hai không thì vẫn còn hơi khó, không khỏi án ngẩn đến mức nóng quyền đắm xuống giường. Tôi thật là ghen tị với sư tỷ của em, chiếm được một trái tim cô ta không thể hiểu, cuối cùng vẫn còn vứt bỏ. Nhị gia hay là kiếp sau, kiếp sau em quên cô ta rồi, em không gặp bất cứ ai hết, chỉ chờ một mình anh. Chúng ta sạch sẽ, nguyên vẹn ở bên nhau. Thương tế nhụy nói nghiêm túc, dù như là quyết định sau khi đã suy tính rất thận trọng. Trịnh Phượng Đài cười nói, "Vậy khi em uống canh mạnh bà mà phải nắm chắc liều lượng, phải vừa vặn quên cô ta lại vừa vặn nhớ tôi, và nếu như có điều á lúc đầu thay á lệch thì sao? Có cách xa 10 vạn 8000 giặm trở thành người của hai quốc gia, cả đời á khó mà gặp mặt nhau rồi." Và em liền hát cho nhị gia vợ, Phạm Trương Kê thử, hồn cười âm phong, ngàn dặm trở về. Khi thường tế nhuyện nói đến câu nói cuối cùng kia thì người kia cũng đã nhập vào dở hí kiếp sau kiếp này. Giọng hát vừa mềm lại vừa rung. Tám chữ kia giống như là hát ra từ trong tim, mang theo hơi nóng, ấm áp. Trình phận đài nhưng lại tỉnh khỏi sự tưởng tượng hoang đường này. Rủ miếng mắt xuống chớp chớp hai cái, khoái miệng có một nụ cười hơi chút khinh miệt. Thật ra thì Ông chủ thương, tôi mặc dù tin tưởng thuyết quỷ thần báo ứng nhưng mà cũng không coi những thuyết như đầu thai kiếp sau là thật. Trình Phượng Đài nghiêng đầu nhìn gò má thương tế nhụy, nhìn chăm chú vào lông mi của y, hết thảy chỉ nhìn vào đời này, chỉ có đời này mới là chuyện có thật. Đời này không làm được thì cũng đừng nói gì nữa. Đời sau hả? Đời sau ai còn nhận ra chứ? Hồn vía với tôi á cũng đóng cửa cho em ở bên ngoài. gọi Trình Phượng Đài một tiếng nhị gia, hắn á đúng là sướng giới tiếng gia này thật, giọng bá đạo, muốn gì được nấy, hắn nào ngờ được một phen bày tỏ chí khí này ngược lại đắc tội ông chủ thương. Thương Thế Nhụy mất hứng, ngược lại không bởi gì khác, y vốn tính trẻ con như vậy đó, nói thuận theo câu chuyện của y, y liền vui vẻ, nói nghịch với câu chuyện của y, y liền mất hứng. Thương Thế Nhụy trong lòng nghĩ, Phạm Trương cây thử là một vở hí đẹp biết bao, tôi hát cho anh, anh còn dám không vui, còn dám bác bỏ ý của tôi hả? Lẽ nào lại làm như vậy? Thường Trí Nghị ở trong chằn chính xác bắt được tay của Trình Phượng Đài, đặt ở trên bụng dưới của mình. Trong lòng bàn tay của Trình Phượng Đài ấm áp, trong lòng rung động, nín thở mà đợi, không ngờ là chàng đạo hát chủ động Thường Thế Dụ nói, "Nghị gia ngày hôm qua nói với anh, người chân chính biết khá khí sẽ không cần dùng giọng mà là dùng khí, anh sợ bụng em nè, nơi này là khí hải, em hát đôi câu lại anh biết liền." Điều do Trình Phượng Đài mới vừa rồi phá vỡ hứng thú lãng mạn của y, y chỉ có thể đổi đề tài, mới không phụ một đêm kề chân cùng ngủ này. Y nào biết suy nghĩ hạ lưu của Trình Phượng Đài. Trịnh Phúng Đài đè gói noãn ngọc dưới tay, thật lâu không thể cất lời. Thường Tế Dụi nói: "Nhị gia, anh rốt cuộc có muốn nghe hay không vậy?" Trịnh Phúng Đài nuốt nuốt cổ họng nói: "Muốn, muốn em hát đi." Vừa nói dặn niệm đều hóa thành tro bụi, nhắm hai mắt lại. Thường Tế Dụi để thể hiện sự khác biệt giữa dũng dùng khí và dùng giọng, đặc biệt chọn mấy vở hí lão sinh để hát. Y bình sinh thích nhất là gia các lượng hã miệng liền hát, thất nhai đình, hí lão sinh khí thế chàng trẻ nhất, mặc dù trong giọng dùng mọi cách kiềm chế vẫn cứ vang dội hơn so với các loại hí một khác. Tiểu Lai vẫn đang dựa trên gối, mắt trông trông nghĩ ngợi, nghĩ rằng nếu bây giờ mà nhanh chóng giới thiệu cho thương tế nguyệt một hôn sự có thái thái quản chế rồi, y có lẽ cũng sẽ không bị loại người không ra gì như Trình Phượng Đài dụ dỗ đi vào con đường tà ma lệch lạc nghĩ tới nghĩ lui, Thane ngấn thở dài, trong tai bỗng nhiên bay vào một câu đối hý của Thường Tế Nụy, ngưng thần nghe, thật đúng là hắn và các đỡ ấu chủ ha có thể không lo, Thường Tế Nụy thật sự đang giảng ý cho Trình Phượng Đài. Chưng mày Tiểu Lai buông lỏng một chút, yên tâm đi vào giấc ngủ. Thường Thế Nhụy vừa cất giọng liền không thắng được, gần như há hết một lượt các vỡ hý về da Các Lượng. Trình Phượng Đài trong quá khứ tuy có nghe đến sự tích chối loại của da Các Lượng nhưng không hiểu lắm, trải qua đêm nay, hắn đã biết rõ mồn một, ngay cả vợ của da Các Lượng cũng là Nguyệt, Hoàng Nguyệt Anh cũng biết nữa. Trình Phượng Đài bình luận nói, khó trách da Các Lượng lúc nào cũng hít lòng hết sức với phủ thừa tướng, cho tôi một người vợ xấu như vậy hả? Tôi cũng chẳng thích về nhà. Thư Tế Dụy bởi vì sùng bái gia các lượng lập tức phản bác, không phải người nào cũng giống anh vậy đâu nha. Thừa tướng sẽ không, bỗng nhiên lại cười nói, chắc hẳn là mợ hai rất xấu rồi, khó trách anh không về nhà. Trịnh Phụng Đài hiếm lạ nhìn ý một cái, Thư Tế Dụy bây giờ nghe lại biết chế giễu hắn, hay lắm hay lắm, một đêm mà cụ ngủ cùng á mặc dù không thể làm được chuyện tốt nhưng mà trong tình cảm quả nhiên là có tiến triển tốt. Cố ý chọc ý Vợ tôi em biết à, quan ngoại đệ nhất mỹ nhân, năm đó lần đầu tiên nhìn thấy tôi, tựa như một bức tượng ngọc quan âm trong tuyết, chân tôi cũng như nhũn ra, cùng những tiểu thư mũi nhỏ mắt ti hí ở Thượng Hải đều kém xa vợ tôi. Thường Tế Nghị bật thốt lên, thật xinh đẹp như vậy sao, so với em thì sao? Trình Phượng Đài cau mặt nhìn y một cái, em một người con trai lại đi so sánh với phụ nữ làm cái gì? thường tới nhụy thì rất xoắn so sắc đẹp với phụ nữ, so sánh đẹp với phụ nữ rồi hả trở về còn phải so với anh tuấn đàn ông nữa. Lúc đi ở trên sân khấu giả trang phụ nữ chính là một người phụ nữ chính gốc, lúc giả trang đàn ông chính là một người đàn ông chính gốc, dẫn đến việc sau khi xuống sân khấu rồi cũng không quan tâm mình là phụ nữ hay là đàn ông, giống như cho tới bây giờ đều không có khái niệm này, dường như là tùy thời người có thể tự do biến ảo, suy nghĩ và hành vi của y từ trước tới giờ cũng không bị trói buộc ở sự khác biệt nam nữ. Bỗng nhiên nghe Trịnh Phượng Đài nói như vậy, trên mặt thoáng qua một biểu cảm khinh thường. Anh lúc nào cũng qua đêm ở bên ngoài, Mộ Hay có ghen không? Hả, chắc là có. Hồi trước có tụ định cưới một cô vợ bé, Mộ Hay cũng rất ghen, cuối cùng tôi chỉ đành từ bỏ. Thường Tế nghe như lập tức liền hưng phấn nằm sấp ở trên giường, ánh mắt lóe sáng nhìn hắn chậm chậm, "Mau kể cho em nghe đi." Trịnh Phượng Đài lật người qua ngáp một cái, "Kể cái gì?" Bu ngủ chết đi được, ngày mai kể cho em. Ngày mai nhất định kể hả? Nhất định kể." Trình Phượng Đài nói, "Làm sao bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với chuyện của tôi như vậy? Trước kia đánh mặt chược nhiều cuộc như vậy em cũng chưa từng hỏi tôi một câu về lời ông tiếng ve mà." Từ Thế Nhụy nghiêm túc nói, "Bởi vì anh bây giờ cùng anh trước kia đối với em á mà là nói không giống nhau." Trình Phượng Đài nghe những lời này rất vui vẻ, nhéo mũi Thương Thế Nhụy một cái. Thương tí nhựa thật đúng là một đứa con nít mà Chọc một cái liền vui vẻ Nháo y Hai cái y liền cười Hi <cười> hi Nhị da Vậy anh qua đêm ở chỗ của em Mỡ hai có ghen với em không? Trình Phượng Đài suy nghĩ một hồi nói Không đâu Tôi và em là chi kỷ Không phải là quan hệ với những người Đàn bà bên ngoài kia Trình Phượng Đài Trước ạ, mặc dù đối với việc tối nay từng tồn tại loại suy nghĩ đó, bây giờ nằm lâu ở bên người Thương Tế Nụy, suy nghĩ bậy bạ đã bay sạch, có thể vô cùng thản nhiên nói ra hai chữ tri kỷ. Thật ra, kỳ bản thân Trình Phượng Đài cũng không được nói có suy nghĩ gì đối với Thương Tế Nụy, cũng không phải thế nào, cũng không phải đè lên giường da thịt, tương thân mối tính, chính là muốn đoạt lấy toàn bộ y, ngoài thân thể ra chiếm làm của riêng một cách càng triệt để hơn, nói là truy kỹ thôi, quả thật rất đúng." Thường Tế Nghị suy nghĩ nói, "Anh cùng đàn bà bên ngoài có loại quan hệ đó, em nên hát cho mợ hai vỡ Kim Ngọc Novac vác gậy đánh bạc Tình Lan." Trình Phương Đại thật sự có chút buồn ngủ, kéo góc chăn dịch lại lên cổ, rồi lại biêu xấu tôi à, tôi cung phụng mợ hai như Bồ Tát sống nhé, còn bạc Tình ha. <cười> Thường Tế Nghị không có quan tâm đến hắn, vẫn y y nhà nhà hát lên, Trình Phượng Đài nghe mãi nghe mãi liền ngủ mất, tiểu lai ngủ chập chờn, đang ngủ lại bị giọng của thư tế nhụy làm giật mình, duỗi mắt nhìn cửa sổ giấy còn tối om và trong lòng bật cười. Trình Phượng Đài một đêm này đúng là con cóc rồi. Chúng ta vừa nghe qua hết chương 20 của truyện độc Bên tóc mai không phải hải đường hồng, đến đây Giờ phép anh Khoa xin được nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán tính giả ở các chương tiếp theo trong những lần đọc sau.